Cũng là tổn thất của dương khâu quyện nhà ta Mấy ngày nay Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Bản quan vô cùng đau đớn Hận là không thể mang cương thi kia Để mà nghiền xương thành tro đó chứ Mã sư thúc Kinh ngạc nhìn trương Nguyên lệnh Nếu là người không rõ Nhìn thấy bộ dáng này của hắn Chỉ sợ sẽ không cho rằng Ngô bà là đệ tử của phù lục phái Mà là người thân nhất của trương Nguyên lệnh Điều này Làm những lời hỏi trách kia của hắn Cũng có một chút nói không nên lợi nhưng mục đích chủ yếu mà hắn tới đây vốn không phải là hỏi trách hắn dỗ dỗ bà gia của trương nguyện lệnh an ủi thế sự vô thường quyện lệnh đại nhân không cần phải quá khó chịu nén đau để mà vượt qua trương nguyện lệnh khỏe mắt rưng rưng bản quan đau lòng đây là điều lỗi của bản quan bản quan lúc ấy không nên để hắn đến chu nguyện chứ mã sư thúc dỗ dặn nói đây không phải là lỗi của quyện lệnh đại nhân quyện lệnh đại nhân không cần phải tự trách Trương Nguyện Lệnh thu hồi nước mắt nói Không nói những chuyện đau lòng này nữa Mã Đạo Hữu uống trà Uống trà đi Không thể uống nữa Mã Sư Thúc liên tục xua tay nói Trương Đạo Hữu tại hạ lần này Đến huyện Dương Khâu Thật ra là có một chuyện muốn nhờ Bị Trương Nguyện Lệnh quấy lên như vậy Chuyện Ngô Ba đã bị hắn hoàn toàn Quên ở sau đầu Trương huyện Lệnh mỉm cười hỏi Không biết Mã Đạo Hữu vì cái chuyện gì Mã Sư Thúc thở dài nói Từ chất ngô ba Trương Đạo Hữu cũng biết rồi Chúng ta một nhánh này Là mang hắn coi như là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng Bây giờ hắn ngã xuống rồi Đối với chúng ta mà nói Là tổn thất rất lớn Ta lần này xuống núi Thật ra là muốn nhờ Trương Đạo Hữu Giúp ta tìm dài hạt giống tốt Việc này xin thứ cho bản quàng Lực bất tòng tâm Trương Nguyện Lệnh nghe vậy nghiêm mặt thân thể cũng ngồi thẳng nói Mã Đạo Hữu không thể không biết, đây là triều đình nghiêm cấm cái lệnh này rồi. Mã Sư Thúc đương nhiên biết một điểm này, quan hệ của phù luật phái cùng đại chu triều đình sở dĩ mà chẳng thân cận thế nào, chính là vì triều đình ở trên cái chuyện này chưa bao giờ tạo điều kiện cho bọn họ. Đương nhiên, triều đình cũng có cân nhắc của triều đình, ngày sinh tháng đẻ, tuy là chỉ có 8 chữ đơn giản, nhưng trong mắt người tu hành, chúng nó không chỉ là con số. Thông qua ngày sinh tháng đẻ của một người, gián tiếp lấy mạng hắn là việc rất đơn giản. huống chi nếu những người có thể chất đặc thù kia bị tà tu biết được ngày sinh tháng đẻ, nhất định tính mạng khó bảo toàn. Cho nên, triều đình đại chu mới nghiêm lệnh cấm người ngoài quan phủ tiếp xúc hộ tịch. Hắn không có một chút quan mang từ trong lấy ra một phong thư, đưa cho trương quyền lệnh nói, Đây, đây là thư của huyện thủ đại nhân. Trương Đạo Hữu có thể xem trước đi Trương huyện Lệnh mở thư Đầu tiên xem là con dấu quận thủ Chỗ là khoảng Hắn đưa tay đặt lên trên Nhắm mắt cảm thụ một phen Sau khi mà xác nhận không có lầm Mới nhìn về phía nội dung của bức thư Mã Sư Thúc mỉm cười nói Không chỉ có huyện Dương Khâu Lần này Bắc quận 13 huyện Quận thủ đại nhân đều đã mở trường hợp đặc biệt Ta nghĩ Phù luật phái của chúng ta cùng quận thủ đại nhân Trương Đạo Hữu không có đến mức cũng không tin chứ. Trương Nguyện Lệnh cẩn thận đọc thư, nội dung ở trên thư này giống hệt mã sư thuộc nói. Có lẽ là vì lần này quả cương thi Chu huyện Bình Định, phù lục phái đã bỏ sức rất lớn, quận thủ đại nhân cố ý ở trong thư nói rõ. Trên chuyện này bảo lãng hắn tạo điều kiện cho người phù lục phái một chút. Mệnh lệnh của quận thủ hắn không thể không theo. Trương Nguyện Lệnh nghĩ nghĩ nói. Phù lục phái tuy có công đối với yên Bắc quận, nhưng mà bản quyện chỉ có thể cho các ngươi tra hộ tịch 3 năm. Trong vòng 3 năm, trong trẻ con mới sinh của quyện Dương Khâu, nếu có ai có thể chất đặc thù, bản quyện có thể báo cho các người. vừa qua thời hạn 3 năm, bản quan không có tra nữa. Mã Sư Thúc gật đầu nói, 3 năm đã đủ rồi. Trương Nguyện Lệnh bổ sung nói, hơn nữa xem xét tương liệu hộ tịch, Chỉ có thể là bộ khoái dương khâu Nguyện nhà của ta Lý bộ đầu Công gian bộ đầu Đều không thể tham gia Đối với người tu hành mà nói Bác tự bị người khác biết được Hoặc là tra xếp bác tự của người khác Đều là tối kỵ Mã sư Thúc Đối với điều này Cũng có một chút dị nghị cười nói Tất cả nghe theo trương đạo hữu an bài Lý mộ hôm nay Chỉ ở nhà môn có hai canh giờ liền đi bộ về nhà Cũng không phải là hắn lười Mà là trương nguyện lệnh cho toàn bộ người tu hành trong viện nhà nghỉ Để lại Trương Sơn, Lý Tứ bọn họ Cùng với vài tên bộ khoái Chưa từng tu hành Đi đến phòng sổ sách Mang cửa sổ phòng Đóng chặt lại Thần thần bí bí Không biết đang làm cái chuyện gì Lý mộ Đối với việc này cũng không có tò mò Cực kỳ hưởng thụ Đối với loại rảnh rang khó có được này Hắn mở cửa đi đến trong sân trong lát xào, Liễu Hàm Yên liền từ một đầu khác của tường sân bay qua, nghi hoặc nói: "Hôm nay sao lại hết giờ sớm vậy?" Lý Mộ mang sách trong thư phòng chuyển ra phơi nắng nói: "Hôm nay việc của nhà môn không nhiều." Liễu Hàm Yên nói: "Ta cùng chỉ giảng giảng một lát nữa muốn giặt quần áo, ngươi có quần áo bẩn hay không? Ta giúp ngươi cùng nhau giặt." Lý Mộ lấy ra hai bộ quần áo bẩn đưa cho nàng nói: "Cảm ơn." Hắn không khách khí với Liễu Hàm Yên. Ngày thường Liễu Hàm Yên và Giảng Giảng ngẫu nhiên sẽ giúp hắn giặt quần áo. Các nàng gặp được cái việc nặng chuyển đồ các thứ thì sẽ tìm đến Lý Mộ. Liễu Hàm Yên xua tay, cầm quần áo bẩn của Lý Mộ bay trở về sân nhà của mình. Lý Mộ chuyển ra một cái ghế dựa thoải mái ngồi bên trên, vừa phơi nắng, tùy tài từ trên bàn đá cầm lấy một quyển sách để mà đọc. Thời gian qua, Nguyễn Dương Khâu không có yên ổn thẳng cho đến ngày gần đây mới rút cuộc an bình một chút. Lý mộ phơi nắng, cách dách, chuyên đến tiếng của Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng giặt quần áo. Tất cả hài hòa như vậy, mấy ngày nay đã trải qua không ít khúc chiết. Sự thoải mái khó có được này khiến cho Lý mộ không khỏi cảm nhận được một tia hiện thế an ổn, nằm tháng yên bình, tốt đẹp. Ánh mắt của hắn nhìn phía trên sách, phát hiện cái nội dung trên sách rất quen thuộc. Lý Mộ lật trang bìa, phát hiện bên trên viết ba chữ, thần dị lục. quyển sách này, Lý Mộ ở Nguyện Nha đã xem, hắn vốn định buông xuống, động tác trên tay lại dừng một chút. Hắn nhớ rõ Nguyện Nha bản thần dị lục kia ở giữa thiếu một tờ. Lúc ấy, Lý Mộ đang đọc sai xưa, đối với một điểm này, ký ức hãy còn mới mẻ. Dân yên cát, không biết từ đâu thu được quyển sách này, tuy là cũ một chút, Nhưng mà cũng may không có thiếu trang, Lý Mộ lật đến vài tờ đó một lần nữa đọc lại. Dài cái tờ này là giảng thân thể âm dương ngũ hành, cùng một nhịp thở với Lý Mộ và Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên hiển nhiên đã từng đọc quyển sách này còn đánh dấu ở bên trên. Chương 151 Ngũ Hành Chỗ mà nàng đánh dấu vừa lúc là thuần âm thuần dương chi thể, chính là thể chất song tu trời sinh, tác giả. Còn ở nơi này biểu lộ quan điểm của mình Ý tứ đại khái là Thuần âm thuần dương chi thể Trong dạng người không gặp được một Giới tính tuổi thích hợp Càng thêm hiếm thấy Nếu mà gặp dứt khoát cùng nhau xong tu đi Bằng không chính là cô phụ ông trời đã ban ân Liễu Hàm Yên Giặt xong quần áo lúc tới Vừa lúc nhìn thấy Lý Mộ Đang xem một cái tờ kia Hai người ánh mắt đối diện Không khí công chút xấu hổ Lý Mộ ho nhẹ một tiếng Chủ động đánh dở xấu hổ nói. Xong tu, cái loại chuyện này phải xem cảm tình rồi. Tuy Liễu Hàm Yên cũng chưa có từng nghĩ những cái thứ này. Nhưng mà lúc này rõ ràng là chán ghét. Nàng khẽ hừ lên một tiếng nói. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Ngươi tìm được cảm tình của mình chưa? Một tên chó độc thân như thế. Cười nhào có tên chó độc thân khác. Lý mộ hỏi lại. Ngươi không phải cũng chưa tìm được sao? Ta là không muốn tìm... Thì ta cũng không muốn tiệm Lý Mộ nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói. Người nói mấy năm qua, hai chúng ta nếu vẫn là một người chưa gã, một người chưa cưới, vậy thì... Liễu Hàm Yên hiếu mày vậy thì thế nào? Lý Mộ thở dài, vậy thì chúng ta quá thảm rồi. Nhưng mà sau đó, hắn liền phủ nhận khả năng này nói. Ngay cả Trương Sơn cũng có thể lấy được lão bà, ta hẳn là không đến mức chứ. Lý Mộ cảm thán một câu, tiếp tục đọc sách phía dưới tờ này là một tờ thiếu ở quyển kia của quyển nhà lý mộ lần trước đọc được nội dung thân thể của liên quan đến âm dương ngũ hành cuối cùng đã được tiếp nối rồi thuần âm thuần dương ngũ hành bảy cái loại tiên thiên thể chất này trời sinh tụ khí tu hành một ngày có thể bằng công phu mấy ngày của người bình thường hồn phách của ngũ hành âm dương cũng có lực lượng tạo hóa động quyền nếu có thể tập hợp đủ kèm theo ngàn dạng hồn phách người sống Luyện quá cho mình Có một tia cơ hội siêu thoát Siêu thoát là xưng hô Đối với cảnh giới thứ bảy của đạo gia Câu này nói là Người tu hành đồng quyền Nếu có thể tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành Lại kèm theo lượng lớn hồn phách pháp lực Có một tia hy vọng có thể thăng cấp siêu thoát cảnh Nhưng mà loại phương pháp này Thật sự quá mức ác độc Không chỉ cần tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành Còn cần phải giết một lượng lớn Vô tội người lấy lực lượng hồn phách của bọn họ là hành vi của tà tu khó trách trong quyển sách đó ở huyện nhà mang một tờ này mà sẽ đi lùi một bước mà nói phép này tuy là nghịch thiên nhưng mà độ khó cũng không nhỏ tà tu giết một người cũng sẽ bị quan phủ truy nã giết ngàn dạng đã sớm bị chính đạo tiêu diệt còn có mạng thăng cấp sao hơn nữa tập hợp đủ hồn phách của âm dương ngũ hành có dễ như nói không tình linh này Trong người của hắn biết đến cũng không có mấy ai cái loại thể chất này. Bản thân của Lý Mộ là Thuần Dương, Liễu Hàm Yên là Thuần Âm. Triệu Dĩnh quả hành chi thể nhưng đã chết rồi. Nhầm diễn là một hành chi thể cũng bởi vì biến thành tà tu đầu người rơi xuống đất. Ngô Ba thủ hành chi thể, thi thể còn là Lý Mộ tự tài thiêu. Lý Mộ ngẩn ra một phen bỗng ý thức được thể chất đặc thù hắn quen biết cũng không ít. Hơn nữa trừ hắn cùng với Liễu Hà Miên Chưa ai có kết quả tốt đẹp Nghiêm khắc mà nói Bản thân của Lý Mộ cũng đã từng chết một lần Ở trong mấy tháng gần đây Chỉ bên người của Lý Mộ Đã có thuần dương, quả mọc, thổ hành chi thể Bởi vì đủ loại nguyên nhân Thân tử hồn tán Mặt trời trên đỉnh đầu dữ dội Lý Mộ bỗng nhiên cảm giác được chung quanh thủ tới một trận gió âm Khiến cho cả người của hắn run mình một cái Liễu Hàm Yên nhìn trên cánh tay của hắn, nổi một tầng da gà nhỏ dậy, ngấn đầu nhìn mặt trời nghi hoặc nói. Sao? Ngươi lạnh hả? Liễu Hàm Yên thấy Lý Mộ sắc mặt khác thường, đi tới hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Lý Mộ nhìn một lần miêu tả trên thần dị lục, sau đó có một chút buồn cười, lắc lắc đầu. Triệu Vĩnh sẽ chết là vì gã đu bám quận thừa, giết chết vợ chưa cưới, dựa theo luật pháp của Đại Chu, đáng chém. Nhâm diễn sẽ chết là vì gã tu hành lạc lối Hại mạng người ta Cũng bị xử trảm theo luật Hai người này đều ở chợ Bán thức ăn xử trảm Một đao hạ xuống hồn phi phát tán Còn về phần ngô ba Gã là chết trong tay của phi cương Lý mộ tự tay đốt thi thể Mà tiền thân của Lý mộ Bởi vì hắn nhập vào sống lại Nhà môn cũng không có xâm nhập điều tra Bốn người bọn họ chết Không có một chút liên hệ Rất khó nhất lên quan hệ với tà tu động quyền. Là hắn thần kinh quá mất mẫn cảm rồi. Hắn mang thần dị lục đặt một bên, một lần nữa cầm lấy một quyển sách khác. Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ buông sách trong tay xuống, lại cầm thần dị lục. Quyển sách vừa rồi, hắn một chữ cũng không có đọc vào. Hắn mở thần dị lục, một cái tờ đó lại bắt đầu đọc. Cuối cùng, Lý Mộ thở sâu, từ trên ghế đứng lên. Mặc dù là nhận định cái này chỉ là trùng hợp, hắn cuối cùng dẫn tính đi nhà môn xem một chút. Liễu Hàm Yên nhìn hắn dội vàng ra ngoài, đuổi theo ra ngoài cửa, lẫn tiếng hỏi, không phải đã hết giờ làm sao? Người lại đi làm gì chứ? Buổi tối còn trở về ăn cơm hay không vậy? Lý Mộ chạy tới trên đường, nhớ tới cái chuyện quan trọng, lại rẽ quay về, nói với Liễu Hàm Yên, đi, đi theo ta. Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, đi đâu? Lý Mộ nói, đi huyện nha." Liễu Hàm Yên díu mày nói, "Đi huyện nha làm cái gì?" Lý Mộ lắc đầu, "Đừng có hỏi nhiều nữa, đi, đi theo ta." Liễu Hàm Yên không biết mục đích của Lý Mộ bảo nàng đi nha môn, do dự một chút mắt vẫn gật đầu nói, "Vậy ngươi đợi một chút, ta nói cho dặn dặn một tiếng chứ." Lý Mộ sợ dĩ vẫn theo Liễu Hàm Yên, vì hắn biết Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể, âm dương ngũ hành có bảy, đã chết bốn. Nếu thật sự có loại khả năng đó như vậy tình cảnh của nàng sẽ phi thường nguy hiểm Không sợ nhất dạng chỉ sợ là dạng nhân Chỉ có dẫn nàng theo bên người Lý Mộ mới có thể yên tâm Lý Mộ và Liễu hàm yên đi vào trong quyện nhà đã nhìn thấy hàng triết Lý Thành cùng với mã sư thúc đứng trong sân Khi mà hàng triết nhìn thấy hắn ngẩn ra một phen hỏi Ồ sao ngươi trở lại rồi Lý Thanh nhìn thấy Liễu Hàm Yên, sau sự kinh ngạc ngắn mũi hướng nàng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Liễu Hàm Yên mỉm cười đáp lễ. Lý Mộ không có để ý tới hàng Triết, cùng Lý Thanh ánh mắt đối diện xem như bắt chuyện, sau đó liền mang theo Liễu Hàm Yên đi tới phòng trực của Lão Dương. Phòng trực của Lão Dương một nửa là thư phòng, một nửa là kho công dân. Liễu Hàm Yên đứng trong phòng trực nghi hoặc hỏi: người bảo ta đến nguyện nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý mộ từ trên giá sách ôm xuống một sắp hồ sơ nói Người ở đây ngồi trước một lát đi Chuyện khác đợi lát nữa nói sao? Chương 152 Âm Dương Nếu sau lưng một cái loạt chuyện này có liên hệ Thật là có người đang thu thập hồn phách âm dương ngũ hành tu luyện Như vậy liền tuyệt đối không thể thiếu kim hành chi thể Cùng với thủy hành chi thể Ngũ hành chi thể vốn đã hiếm thấy rồi Trong thời gian ngắn như vậy, 5 người có loại thể chất quý hiếm này trùng hợp tất cả đều chết. Sát súc, lại chuyện này xảy ra gần như là không tồn tại. So sánh loại chuyện này, khả năng có tà tu đang thu thập hồn phách âm dương ngũ hành tu hành lớn hơn một chút rồi. Một sắp hồ sơ dày là án quyền bí quyện Dương Khâu trong nửa năm nay, nhà môn còn chưa có giải quyết. Từ trong những cái hồ sơ này có thể dễ dàng biết. Rốt cuộc là có người nào Ở trong nửa năm qua Bởi vì nguyên nhân ly kỳ tử vong Liễu Hàm Yên Thấy Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc Cũng chưa có hỏi nhiều Lặng lặng ngồi một bên Lý Mộ mang những cái hồ sơ này Đặt trước mặt của mình Mở ra từng cái một Căn cứ tin tức bát tự của người chết Suy tính bọn họ có phải là âm dương Cùng ngũ hành chi thể hay không Liễu Hàm Yên ngồi một bên Nghiêng đầu tò mò nhìn Trong diện Ánh mắt của Hàng Triết luôn ở trên người của Lý Thanh. Trong một khắc ngắn ngủng này, tâm mắt của Lý Thanh đã hướng phòng trực kia nhìn hơn 10 lần. Khóe miệng của Hàng Triết cong lên miệng cười, thầm nghĩ. Lý mộ ơi là Lý mộ, lại ngu xuẩn đến mức mang nữ nhân khác đến nguyện nhà, xem cái bộ dáng Lý Thanh rõ ràng rất để ý. Xem hắn một lát nữa giải thích như thế nào với Lý Thanh. Nghĩ đến đây, Hàng Triết không khỏi có một chút vui sướng khi người gặp quả. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ Cười cười Tựa như là nghĩ thông cái chuyện gì Hắn nhìn nhìn Lý Thanh Lại nhìn nhìn cái chỗ phòng trực kia Tâm tình bỗng nhiên thắp xuống Ở giờ khác này Chính hắn cũng không biết Lý Mộ mang nữ nhân khác đến quyện nhà Hắn là hy vọng Lý Thanh để ý Hay là không để ý Trong phòng trực Lý Mộ đã tính toán qua Trong nửa năm qua Trong người bất ngờ chết bởi vì Các loại sự kiện của quyện Dương Khâu không có một vị nào có thể chất đặc thù, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống. quả nhiên vẫn là mình nghĩ nhiều. Liễu Hàm Yên nhìn thấy Lý Mộ vừa rồi luôn luôn bấm ngón tay hỏi người đang tính cái gì đó. Lý Mộ nói căn cứ bác tự suy tính thể chất của bọn họ. Liễu Hàm Yên nhớ ra Lý Mộ chính là sau khi mà hỏi bác tử của nàng mới biết được nàng là thuần âm chi thể. Nhất thời của hứng thú nói. Tính như thế nào, giải tá đi. Lý mộ đưa quyển sách kia cho nàng nói. Trên đây có ghi, tự ngư xem đi. Liễu Hàm Yên biểu môi tiếp nhận thân dị lục bắt đầu tự mình xem. Xem một lát, nàng bắt đầu dùng hồ sơ lý mộ vừa rồi tiến hành tính thử. Những cái thứ này lý mộ đều đã kiểm nghiệm, không có một ai có thể chất đặc thù. Hắn từ trên cái giá một bên khác lấy ra mấy phần hồ sơ giao cho Liễu Hàm Yên nói ngươi thử xem mấy cái phần này đi. Mấy phần hồ sơ này đều là hồ sơ nhà môn đã kết án, không có tồn tại điểm đáng ngờ. Lý Mộ cũng liền không có xem tiếp. Triệu Dĩnh và Nhâm Diễn, hồ sơ đều ở trong, hắn là có thể để cho Liễu Hàm Yên tìm được cảm giác thành tựu, học được tri thức mới. Sau khi mang những cái hồ sơ này giao cho Liễu Hàm Yên, Lý Mộ tựa vào trên ghế, thở phào một hơi. Vừa rồi ở nhà hắn thật sự đã bị miêu tả trên thần dị lục dọa rồi Cái gì mà động quyền tà tu Cái gì mà thăng cấp siêu thoát Vừa là âm dương ngũ hành Vừa là hồn phát dạng người Lý mộ xem mà kinh hồn tán đảm Lòng tơ đã dựng thẳng Ngũ hành chi thể cũng không thông thường Lý mộ sợ dĩ gặp được nhiều người như vậy Là vì thân phận bộ khoái của hắn Triệu dĩnh chết là gã gieo gió gặt bão Chẳng trách người khác được Cuộc đời của gã bởi quả hành chi thể dựng lên cũng bởi quả hành chi thể mà ngã. nhầm diễn cũng là tự cam rơi vào tà đạo mới rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Mọc hành chi thể khiến chú gã đi lên con đường tu hành cũng đưa gã đến chợ bán thức ăn dưới đào của đạo phủ. Mà ngô ba gã chết trong tay của phi cương kia gã chết cũng không có gì băn khoăn. Mấy người này vô luận như thế nào cũng không có liên hệ đến cùng nhau. Hắn dựa lưng ghế dựa, tự hỏi chốc lát giải thích với Lý Thành thế nào đây. Nếu không, mời nàng về nhà để mà ăn lẩu. Liễu Hàm Yên cầm những hồ sơ đó, bấm ngón tài như có một chút hứng thú. Sau một lát nàng cao hứng nói, ta tính ra rồi, kẻ tên là Nhâm Diễn này là mộc Hành Chi Thể đó. Kẻ tên Triệu Vĩnh này là Quả Hành Chi Thể. Kẻ tên Ngô Ba này là Thổ Hành Chi Thể. Người tên là Trương Đại Phú này là Kim Hành Chi Thể. Người tên là Dương Tiểu Tuệ này là Thủy Hành Chi Thể. Liễu Hàm Yên, nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Mộ nói, ta mới tính có mấy cái, sao mà ngũ hành đều đầy đủ hết vậy? Trên sách này có phải viết lung tung hay không? Lý Mộ từ trên ghế đứng bật dậy, là bởi vì biên độ động tác quá lớn, cả người lẫn ghế ngã xuống mặt đất. nhảy mặt kế tiếp, sau khi mà ngã xuống, Lý Mộ liên tư mặt đất bò dậy, dội dàng hỏi, kim hành chi thể cùng thủy hành chi thể ở đâu? Đó. Liễu Hàm Yên đưa hai hồ sơ cho hắn nói, nè, ngươi xem đi. Lý Mộ cầm lấy hồ sơ, ánh mắt nhìn qua. Trương Đại Phú, Trương Đại Phú là người nào? Nghe qua không chút quen tai nha. À, Trương Diên Ngoại. Trong đầu của Lý Mộ, một âm thanh nổ vàng, vụ án Trương Gia Thùng nhảy mắt đã hiện lên trong lòng. Lúc ấy, sau khi phụ thân của Trương Duyên Ngoại chết, trùng hợp bị chôn ở một nơi dưỡng thì. Ở trong một tháng, biến thành Cương thì cắn chết Trương Duyên Ngoại, thôn dân Trương Gia Thôn đã đến quyền nhà để báo án. Còn Cương thi đó, về sau đã bị hàng triết diệt sát. Vụ án Trương Gia Thôn cũng theo đó mà kết án, không có ai chú ý nữa. Nhưng mà Trương Duyên Ngoại sao có khả năng là kiếm hành chi thể? Lý Mộ nhìn bát tự của Trương viên Ngoại bấm ngón tay tính toán sắc mặt có một chút trắng bệch liễu hàm yên không tính sai trương duy ngoại thật sự là kim hành chi thể lý mộ cũng nhớ ra thôn dân trương gia thôn đã từng nói trương duy ngoại lúc trẻ tuổi được một đạo trưởng nhìn trúng ở đạo quan học đạo pháp hai năm đây tất nhiên cũng bởi là kim hành chi thể giống cái loại ngũ hành chi thể nếu mà lý kỳ tử vong, quyện nha nhất định sẽ ngay lập tức điều tra là khả năng tà tu hoặc là yêu quỷ quấy phá, nhưng mà trương duy ngoại là bị phụ thân biến thành cương thi của hắn cắn chết, mà tập tính của cương thi đó là sẽ cắn quyết mạch trí thần trước, hắn cắn chết trương duy ngoại hợp tình hợp lý cũng hợp quy luật thiên đạo. chương 153 âm dương như vậy cái chết của trương duy ngoại liền không có bất cứ điểm đáng ngờ nào, hắn bị biến thành cương thi đánh mất nhân tính làm hại trí thần. Không qua ai nhàn rỗi nhàm chán Lại suy tính lầm một ngày sinh tháng đẻ của hắn Đây có người Đang cố ý che giấu Che giấu sự thật Trương Diên Ngoại là kim hành chi thể Hắn đang cố ý Giờ đi sức chú ý của đám người Lý Mộ Nếu mà Lý Mộ đoán là thật Chỉ sợ Trương Lão Diên Ngoại chết Cùng với hắn biến thành cương thi Đều không phải ngoài ý muốn Có người ở sau lưng Chủ đạo tất cả cái này Hắn tạo thành biểu tượng Trương Diên Ngoại Đã bị cha đẻ giết chết Mục đích chân thật, từ đầu tới cuối chỉ có hồn phách của trương duyên ngoại. Còn có dương tiểu tuệ. Lý mộ nhìn về phần hồ sơ thứ hai, sau khi mà tính toán, phát hiện dương tiểu tuệ cũng thật là thủy hành chi thể. Nhưng mà nguyên nhân cái chết của nàng là bệnh chết. Nhà môn sở dĩ chưa có tra kỹ nguyên nhân. Làm gì sau khi mà nàng chết, hồn phát tìm được lý mộ cùng với lý thanh, cầu bọn họ hỗ trợ, mang con của nàng, giao cho ca ca của nàng. Dương Tiểu Tuệ chính là Trương Dương Thị Âm Linh đầu tiên lý mộ sau khi mà tới thế giới này đã gặp được Đến tận đây ngũ hành chi thể đã đầy đủ hết rồi Cộng thêm lý mộ âm dương ngũ hành 7 loại hồ phách đã có 6 Chỉ thiếu có thuần âm Trong thời gian ngắn ngủn Nguyện Dương Khâu đã chết nhiều người có thể chất đặc thù như vậy huyện Nha chưa phát hiện chút nào Nhìn như không thể tưởng tượng Nhưng mà nếu nghĩ kỹ, mỗi một cái đều hợp tình, hợp lý. Triệu dĩnh và nhâm diễn, trương nguyện lệnh xin quận thủ lạc ấn, kéo tới cái chợ thức ăn để bị chém đầu. Có ai sẽ hoài nghi phương diện này có vấn đề? Trương duyên ngoại chết, chết là bởi vì phụ thân đã biến thành cương thi của hắn. Tương tự không khiến cho người ta hoài nghi. Cái chết của ngô bà càng không cần phải nói gã chết ở Chu huyện chết ngoài ý muốn trong tay con cương thi. Vừa mới tiến qua kiệt Ai sẽ hoài nghi chứ Sẽ có liên hệ với Triệu Vĩnh Nhằm diễn cùng với Trương Duyên Ngoại Trương Dương Thị Là bị bệnh chết Lý Mộ cùng Lý Thành Đã tự mình giúp nàng xử lý hậu sự rồi Âm linh của nàng Cũng đã chưa có kỳ quan Nguyện Nha tự nhiên sẽ không có điều tra kỹ Lý Mộ cảm thấy cả người phát lạnh Tuy trong lòng khoắn Có mấy bí ẩn chưa có giải được Nhưng mà không hề nghi ngờ Mấy vụ án này nhìn như không có quan hệ, sau lưng có ngàn dạng luồng liên hệ. Có người đã dùng mấy tháng, thậm chí thời gian lâu hơn nữa, ở huyện Dương Khâu làm một bố cục rất lớn. Hắn dưới tình huống chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành. Bay ra một bố cục này mang tất cả bọn họ đều tính kế ở cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả huyện nha cũng thành công cụ của hắn thu liễm linh hồn mà mục đích cuối cùng của hắn trên thần vị lục đã nói rất rõ ràng, hắn là cương giả đồng quyền cảnh giới thứ sáu, hắn muốn thăng cấp siêu thoát. Mấy tháng qua sự kiện vụ án to nhỏ lý mộ trải qua sau lưng đều có một đôi tai vô hình đang quấy động tất cả, càng làm cho hắn nghĩ kỹ mà sợ nếu chủ nhân ban đầu của thân thể này chết, dính là một khâu trong kế hoạch này. Lý mộ sau khi mà mượn xác sống lại người sau màn này chẳng phải luôn chú ý hắn sao? Nghĩ đến đây, có một luồng khí lạnh từ xương sống của Lý Mộ sộc thẳng lên, khiến toàn thân của hắn có một chút mê muội, thân thể loạn trọn, vịnh bàn mới có thể đứng vững. Liễu Hàm Yên lo lắng nhìn hắn khẩn trương nói: Lý Mộ, người không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì vậy? Đừng đừng có làm ta sợ nha. Lý Mộ, nếu nói cho nàng đã xảy ra cái chuyện gì mới kinh hãi thật sự. Nhưng mà Liễu Hàm Yên bám mãi không nhã, kiên định nói Mặc kệ, đã xảy ra cái chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh giác. Lý Mộ rơi vào đường cùng, thở dài, mở ra thân dị lục, chỉ vào cái nội dung một tờ nào đó. Liễu Hàm Yên, giống là thông minh, sau khi mà đọc được miêu tả về âm dương ngũ hành chi thể kia, lại liên tưởng đến cái thứ mình vừa rồi tính đến, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt Nàng túm lấy ống tay áo của Lý Mộ, thấp thỏm nói Cái này có thể chỉ là trùng hợp không? Không phải nói còn muốn còn muốn thuần âm thuần dương chi thể sao? Bảy phách của người trước đó cũng cũng đã đánh mất đó. Lý mộ thở ra một hơi nói. Chỉ sợ hắn thiếu chỉ có thuần âm chi thể thôi. Có thể trùng hợp ha ha hay không vậy? Liễu hàm yên không thể tin được lẩm bẩm. Trên sách nói trừ hồn phách âm dương ngũ hành còn cần một lượng lớn hồn phách người sống. Nơi nào sẽ chết mấy ngàn hơn một vạn người Hoàng phủ không có phát hiện sao Nàng đang nói tự dưng im bặt ánh mắt hai người nhìn nhau Trong mắt đồng thời lộ ra chấn động Bật thốt lên nói Chu Nguyễn Dân chúng bởi cái nạn cương thi Chu quyền mà chết Nhân số đã hơn một ngàn rồi Nếu là hôn vách của bọn họ bị người ta lấy đi Vừa lúc thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của phương pháp kia Liên tưởng đến Trong cơ thể của những xác sóng đó không có phát được gì, con phi cương kia hai lần mặc kệ cái đám người lý mộ không để ý, tự như là nhận định Ngô Ba nỗi băn khoăn trong lòng của Lý Mộ lại phá giải được một cái, chỉ sợ lúc đó người đứng sau lưng kia chỉ cần Ngô Ba hồn phách thủ hành chi thể này, như vậy một điểm đáng ngờ duy nhất trong cái chết của Ngô Ba cũng có thể giải thích thông rồi. cả người Liễu Hàm Yên rét run cầm lấy tay của Lý Mộ rung giọng nói Lý Lý Lý Mộ Ta, ta có một chút sợ đó đừng có nói là liễu hàm yên ngay cả lòng của Lý Mộ cũng rất sợ hắn chỉ có thể nắm chặt tai nạn, an ủi không sao, không có ai biết ngày sinh tháng đẹp của ngươi, không sao cả Lý Thanh từng nói mặc dù là người tu hành, không biết bát tự cũng không có khả năng liếc một cái có thể nhìn thấu thể chất khác nếu là những thể chất đặc thù này dễ dàng bị tìm được như vậy phù lục phái cũng sẽ không có tốn bao nhiêu công để mà xin sự giúp đỡ của quan phủ địa phương. đây là một bí ẩn lớn nhất trong lòng của lý mộ trước mắt. trừ ngô ba độc thủ màn này như thế nào biết những người này có thể chất đặc thù. chẳng lẽ cường giả động quyền có được năng lực phỏng đoán bát tự của người khác sao? cửa phòng trực truyền đến hai tiếng bước chân. lý thành cùng hàng triết đứng ở cửa nhìn thấy lý mộ cùng với liêu hàm yên hai tay nắm chặt. hàng triết Ngẫn ra một phen, lập tức xoay người nói. Xin, xin lỗi, quấy rầy các ngư rồi. Ảnh mắt của Lý Thành đảo qua trên thân thể của hai người, vẻ mặt chưa có thay đổi, yên lặng, xoay người rời khỏi. Hàng triết xoay người, hát điệu hát dân gian, hỏi Lý Mộ. Người quả nhiên lựa chọn liễu cô nương rồi sao? Lý Mộ không có tâm tư trả lời hắn, chậm rãi đi ra khỏi phòng trực, ngẫn đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang. Cũng chưa thể mang tới cho Lý Mộ một tia ấm áp. Chương 154 Bố Cục Người khác trong huyện nhà cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trương Sơn và Lý Tứ đi ra khỏi phòng hồ sơ, vừa nói vừa cười trò chuyện. Hàng triết nhìn Lý Mộ lại nhìn nhìn Liễu Hàm Yên còn nắm chặt bàn tay của hắn, mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy Trương Sơn cùng Lý Tứ đi ra, mã sư thúc đi lên phía trước vội và hỏi, thế nào? có phát hiện không? Trương Sơn nói, đã tìm được một thuần âm chi thể còn là nữ nữa. Ở đâu? Mã Trưởng lão mặt lộ vẻ mừng dự điên lập tức hỏi, thuần âm thuần dương chi thể so với ngũ hành chi thể quý giá hơn nhiều, chỉ cần tìm được một vị thuần âm chi thể, nhiệm vụ quán lần này liền xem như đã viên mãn rồi. Trương Sơn lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Trong lòng của Mã Trưởng lão lợp bộ một cái hỏi, đáng tiếc cái gì? Trương Sơn lắc đầu nói, bà tháng trước đã chết non rồi. Lý Mộ sải bước lao tới trước mặt của Trương Sơn hỏi, Người nói cái gì? Trương Sơn bị dọa cho giật mình lẩm bẩm, một bé gái thuần âm chi thể nguyện của chúng ta đã chết non rồi. Thân thể của Lý Mộ loạn choạn, chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển một trận. Liễu Hàm Yên bên cạnh, dội dàng đỡ lấy Hắn. Đến tận này, âm dương ngũ hành đã đầy đủ hết rồi. Lý Mộ, Tiền Thân là Thuần Dương Chi Thể, Trương Duy Ngoại là kim Hành Chi Thể, Nhâm Diễn, mộc Hành Chi Thể, Trương Dương Thị, Thủy Hành Chi Thể, Triệu Dĩnh là Quả Hành Chi Thể, Ngô Ba Thổ Hành Chi Thể. 3 tháng trước, bé gái chết non là Thuần Âm Chi Thể. 7 người bọn họ giới tính khác nhau, tuổi khác nhau, thân phận khác nhau, nguyên nhân cái chết khác nhau. Nhìn mặt ngoài không có bất cứ liên hệ nào âm thầm lại đã tập trung đủ âm dương ngũ hành. Lại có nạn cương thi chú nguyện dân chúng tử dông hơn một ngàn, tích lũy lượng lớn hồn phát người sống. Mang những cái hồn phát này, dùng âm dương ngũ hành, luyện hồn đại trận luyện quá, có thể khiến cho người tu hành động quyền cảnh, có một tia cơ hội siêu thoát. Tâm tình của Lý Mộ giờ phút này, khó có thể dùng lời để mà hình dung. Hắn mở miệng mãi, ngay cả thanh năm cũng không có phát ra được. Động quyền, Hai chữ này tựa như tảng đá lớn ngàn cân đe trong lòng của hắn. Liễu Hàm Yên gắt gao nắm tay của hắn, ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Lý mộ biết rất rõ cứ sợ hãi nào cũng là vô dụng thôi. Hắn thở sâu, mặc niệm thành tầm quyết nhìn Liễu Hàm Yên nói Thuần âm đã có, không cần phải lo lắng nữa, ngươi về nhà trước đi. Liễu Hàm Yên biết mình không có thể giúp được gì gật đầu nói Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta ở nhà chờ ngươi. Nàng nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi. Trong sân của huyện nhà, Trương Sơn, Lý Tứ đang nói chuyện phím. Mã sư thúc vỗ đùi thở ngắn thang dài. Hàng triết chờ xem náo nhiệt của Lý Mộ, Lý Mộ đi đến phòng trực, đóng cửa phòng lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếp nhận lượng lớn tin tức, một mình hắn không thể thừa nhận. Ở thế giới này, người hắn có thể tín nhiệm, tín nhiệm nhất chỉ của Lý Thành. Lý Thanh đang ngồi bên cạnh bàn, im lặng đọc sách, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái hỏi, Liễu cô nương đi rồi sao? Đi rồi. Lý Mộ đi tới nhìn nàng nhắc nhở, đầu nhi, ngươi cầm sách ngược rồi đó. Lý Thanh bất động thanh sắc chỉnh sách lại nói, có chuyện gì sao? Lý Mộ mang thân dị lục, lật một tờ đó, nói, đầu nhi, ngươi xem chỗ này đi. Ánh mắt của Lý Thanh nhìn qua, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Ngươi muốn tìm một nữ tử thuần âm chi thể sông tu sao? Không đợi cho Lý Mộ trả lời, nàng liền nhíu mày nói. Đây là điều triều đình không có cho phép đâu, cho dù là bọn Trương Sơn tra được nữ tử thuần âm chi thể, cũng không thể nói cho ngươi. Với lại, cho dù có thể tìm được, tuổi tác của các ngươi cũng không nhất định thích hợp. Nàng xem lạm dương sông tu một đoạn đó, Lý Mộ bất trách dĩ nói. Không phải là câu này là phía dưới, câu phía dưới kia. Lý Thành dời ánh mắt xuống, thấy trên sách viết, hồn phách ngũ hành âm dương, có lực lượng tạo quá, động quyền nếu có thể tập hợp đủ, kèm theo ngàn dạng hồn phách người sống, luyện quá cho mình, có một tia cơ hội siêu thoát. Người lo lắng, bị tà tu đoạt phách sao? Lý Thành nhìn hắn một cái nói, yên tâm đi, không biết ngày sinh tháng đẻ, không ai có thể biết thể chất của người. Lý Mộ đặt hồ sơ đám người của Triệu Vĩnh trước mặt của nàng nói, Trường Sơn vừa mới ra được, 3 tháng trước, quyện Dương Khâu đã chết non một bé gái thuần âm chi thể. Còn có nạn Cương Thi chú Quyện, cái chết của Ngô Ba, những cái thứ này không có khả năng tất cả đều trùng hợp chứ. Lý Thành đọc từng cái hồ sơ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị nói. Âm Dương ngũ hành, chỉ thiếu có thuần Dương. vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Mộ. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười khổ nói. Không thiếu một ai Lý thành đứng bật dậy Sau đó trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc nói Nếu thật sự có tà tu Cần hôn phách âm dương ngũ hành Vì sao ba hồn của ngươi vẫn còn Lý Mộ nhìn nàng Thở sau nói Việc tới nước này có một số việc Ta không thể giấu đồng nhi nữa Trên mặt Lý thành lộ ra một nét khó có thể tin Chẳng lẽ ngươi Không sai Lý Mộ gật gật đầu nói Giống ta đã chết rồi Nhưng ba hồn lại được một vị tiền bối cao nhân cứu. Tiền bối đó đã thấy ta là thùng dương chi thể, nói cho ta cùng hắn có duyên thầy trò, truyền cho ta rất nhiều đạo thuộc thần thông. Sau đó liền nhẹ nhàng rời đi, nói ngày sau có duyên sẽ gặp lại, hơn nữa báo cho ta, bảo ta đừng có lộ ra thân phận của hắn. Lý Thành nhẹ nhàng thở ra, nàng không phải là chưa từng hoài nghi lý mộ, hắn sau khi mà chết một lần, tính tình bỗng nhiên đã thay đổi hẳn Từ lúc trước nhát gan, sợ phiền phức, gặp chuyện có thể trốn thì trốn, trở nên có trách nhiệm, có đảm đương, khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn hiểu các loại thần thông, cùng đạo thuật thần kỳ. Cái loại biến hóa này trái lại giống như bị người ta đoạt xá. Nhưng ở mấy tháng trước, các nàng đã trải qua nhiều tầng nghiệm chứng rồi, sớm đã bài trừ khả năng này. Mặc dù là người tu hành đạo hạnh cao tới đâu, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn nắm giữ thân thể của người khác. Càng đừng có nói là tránh thoát pháp khí trà xét. Cách nói của Lý Mộ, mặc dù ly Kỳ, cũng là lý do duy nhất có thể giải thích thông những cái biến hóa xảy ra trên người quán. Giờ phút này, Lý Mộ chết giả, cùng giới sau khi mà hắn thức tỉnh, bỗng nhiên hiểu được các đạo thuật, pháp kinh kia, đều có giải thích hợp lý. Cho tới nay, có một số điểm đáng ngờ nào đó tồn tại trong lòng của Lý Thành, cũng theo đó thoải mái. Lý Mộ lặng yên, nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp cơ hội này vừa lúc đánh mất hoài nghi trong lòng của Lý Thành mới là mục đích thật sự quán. Dù sao, một người chết mà sống lại, bỗng nhiên hiểu được nhiều đạo thuật thần thông như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy trong đó có vấn đề. Chương 155 Bố Cục Nếu không phải bọn họ đã sớm nghiệm rõ đúng người đối với Lý Mộ, chỉ sợ Lý Mộ đã bị coi là tà tu để mà xử lý rồi. Việc đến nay Lý Mộ vẫn không biết Trên người của hắn đã xảy ra cái chuyện gì Nhưng mà không hề nghi ngờ là Biến quá trên người hắn So với đoạt xá trọng sinh cao cấp hơn nhiều Sức chú ý của Lý Thành Về tới bản thân của chuyện này Cũng vô cùng nghiêm túc nói Chuyện này phải lập tức Nói cho quyện lệnh đại nhân đi Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi Đầu nhi có thể trên quyển sách này nói Là giả hay không vậy Lý Thành lắc đầu nói Cho dù sách này nội dung là giả Nhưng mà có người đang lợi dụng quyển sách này bố cục Lại không có khả năng giả đâu Nàng nhìn Lý Mộ lo lắng nói Nếu mà người nọ cần hồn phách thuần dương Vậy nhất định sẽ không có bỏ qua cho người Hắn còn có thể trở về đó Trong lòng của Lý Mộ rất rõ Người sau lưng kia đã chiếm được mọi thứ y muốn Thở dài một tiếng nói Chuyện này không phải là chúng ta có thể quyết định Vẫn là lập tức bẩm báo quyền lệnh đại nhân đi Quyện Dương Khâu chỉ là một quyện thành nhỏ, trương quyện lệnh cũng chỉ có tu vi cảnh giới thứ ba tụ thần. Mà có tư cách bày âm dương ngũ hành luyện hồn trận, ít nhất cũng là động quyền đỉnh phong. Cảnh giới thứ sáu động quyền kém một bước, liền có thể thật sự bước vào tồn tại thượng tam cảnh. Đừng nói là trương quyện lệnh, cho dù là quận thủ bắt quận trong mắt hắn cũng như con kiến. Sảnh trước quyện nhà, trương quyện lệnh đang nhàn nhã uống trà. Mấy tháng qua, quyện Dương Khâu rất là yên ổn, án mạng một cái tiếp một cái. Vừa là Cương Thi, vừa là Tà Tu, ngay cả đệ tử Hạch Tâm Phù lục Phái cũng đã chết một người. Hắn làm quyện lệnh, cả ngày lo lắng đề phòng. Cũng may là gần một tháng qua rồi, trong quyện cuối cùng, Thái Bình hơn không ít. Chưa thêm cho hắn cái nhiễu loạn gì. Nếu không có công lớn gì, chiến tích năm nay không trong cậy dạo, nhưng mà cũng may chưa có xảy ra sai lầm lớn. Không đến mức độ sổ ở 13 huyện Bắc quận Ít nhất là mạnh hơn chú huyện nhiều Ngoài sảnh Truyền đến tiếng đập cửa Trương Nguyện Lệnh buông chán trà nói Vào đi Hai bóng người từ bên ngoài đi vào Trương Nguyện Lệnh dư mắt nhìn hỏi Thành cô nương và Lý Mộ Là Trương Sơn Lý Tứ bọn họ Tra được thể chất gì đặc thù phải không Lý Mộ lắc lắc đầu Trương Nguyện Lệnh ngồi ngay ngắn Cảnh giác nói Là trong quyện lại xảy ra cái vụ án bản hả Lý mộ lại tiếp tục lắc đầu, trương quyền lệnh nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nâng chén trà lên nói, không phải là xảy ra án mạng thì tốt rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lý mộ nhìn hắn dán vẻ khẩn trương, nghĩ đến trương quyền lệnh nhát gan, ho nhẹ một tiếng nói, đại nhân nếu không ngài ngồi vững trước đi, nói cái gì vậy? Trương quyền lệnh nhướng mày, ngồi đường hoàng tựa vào ghế nói, Người cho rằng bản quang bị dọa mà lớn lên sao? Bản quang là ai chứ? Trường hợp nào mà ta chưa từng gặp? Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Nói. Lý Mộ nói. Chúng ta tra được một ít manh mối vô cùng có khả năng. Có một tà tu động quyền đỉnh phong. Ở quyện của chúng ta tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành chi thể. Lại ở chú quyện sử dụng cương thi giết hại dân chúng. Thu thập hồn phách. Muốn luyện quá chúng nó thanh cấp siêu thoát. Trương Nguyện Lệnh phun ra một ngậm trà, chén trà đánh rơi trong lòng, cả người từ trên ghế trượt xuống dưới đất. Đúng quần quán ướt sủng một mảng cũng bất chấp lao luôn, cúng quýt từ trên mặt đất bò dậy hỏi, Ngươi, ngươi nói, người, người nói cái gì, lặp lặp lại một lần nữa đi. Lý Mộ mang mấy phần hồ sơ vụ án đặt lên bàn nói, Trong nửa năm qua, trong quỷ của Dương Khâu, bảy vị có quyết mạch thuần âm thuần dương, cùng với ngũ hành chi thể, Đều bởi vì các loại nguyên nhân mà tử vong, Mà cái chết của bọn họ Cũng đều là kỳ quái Chúng ta hoài nghi Sau lưng có người đang khống chế Thuần dương, thuần âm Ngũ hành chi thể Gom đủ không sót một cái nào Không cần đâu để mà nghĩ Cũng biết điều này có ý nghĩa gì Trương Nguyện Lệnh cười ha hả nói Trùng hợp Nhất định là trùng hợp thôi Lý Thành nghiêm nghị nói Đại nhân không có khả năng nhiều trùng hợp như vậy đâu Những cái trùng hợp này gom lại một chỗ Sau lưng nhất định của người thúc đẩy đó Trương Nguyện Lệnh Chỉ vào mấy cái phần hồ sơ nói Các ngươi nhìn đi Trương Dương Thị là bệnh chết Cái này qua tay của hai người các ngươi rồi Triệu Vĩnh và Nhâm Diễn Đều là bản quan tự mình giám trảm Trương Duyên Ngoại là bị lão cha Cương Thi Của hắn cắn chết Về cái phần ngô ba Vậy thì càng nói nhảm rồi Hắn là bị Phi Cương cắn chết Chuyện liên quan gì mà đến tà tu động quyền chứ lý mộ một lần nữa mạch lạc giải thích vụ án của nhâm Diễn lộ ra kỳ quái tựa như là có người cố ý dẫn hắn tu hành cố ý để cho hắn rơi vào tà đạo mượn tay của nhà môn đạt được hồn phát quán như vậy mặc dù là nhâm Diễn, mộc hành chi thể cũng không có ai hoài nghi cái khác mà ở chu huyện Ngô Ba cùng hơn một ngàn người dân chu huyện chết cũng không phải là ngẫu nhiên trương quyện lệnh vẫn không có tin hỏi Đào phủ, một đao hạ xuống, hắn liền hồn phi phách tán, tà tu kia, làm sao mà đạt được hồn phách của hắn. Lý Thành nói, đối với người tu hành động quyền mà nói, ở trước khi đào phủ hành hình, liền rút ra hồn phách của bọn họ, không phải là gì khó đâu. Lý Mộ nói tiếp, nhâm diễn và trương viên ngoại giống nhau, điều là gì một lý do chính đáng, để cho chúng ta xem nhẹ thể chất đặc thù của bọn họ. Trong đó, thầy địa lý đã giúp trương lão viên ngoại... Chọn mộ huyệt, còn có sư phụ của nhâm diễn, nhất định có vấn đề. Nghĩ đến người áo bào đen kia, Lý Mộ bắt đầu hoài nghi. Một ngày đó, hắn và Tô Hòa hợp thể rốt cuộc có thật sự giết chết y hay không? Trương Nguyện Lệnh lắc lắc đầu lại hỏi, vậy thuần dương thuần âm đâu? Lý Mộ nói, Trương Sơn và Lý Tứ vừa mới điều tra ra, ba tháng trước, huyện Dương Khâu có một bé gái thuần âm chi thể đã chết non, trẻ con chết non là một chuyện rất thông thường, người nhà của nó không có báo án, nhà mộ không điều tra. Trương quyền lệnh lại nói: "Thuần Dương đấu Lý Mộ nói: "Chính là ta." Trương Huệ lệnh bỗng nhiên lui về phía sau hai bước kinh ngi nói: "Ngươi không phải là khỏe mạnh, đứng ở chỗ này sao?" Lý Mộ nhìn Trương Huệ lệnh nói: "Mấy tháng trước, Tần Quy và muốn thu lấy hồn phách của ta, ta giữ cơ duyên may mắn đã sống sót, ba hồn tuy trở về thân thể, nhưng đã mất đi bảy phách. Trương quyện lệnh, sụi lơ ở trên ghế, vẽ mặt không có hàm sóng nữa. Thật ra, hắn ngay từ đầu đã tin rồi, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật thôi. dù duyên vô cớ, bị một vị tà tu động quyền cảnh nhầm vào, ở trong khu vực trực thuộc của hắn, bày ra một gián cờ to lớn như vậy, mang tất cả mọi người, bao gồm hắn ở bên trong, cũng trở thành quân cờ, tùy ý bài bố. Hắn ôm mặt bị ai nói, bà đây đã tạo nghiệp gì vậy? Con bà nó sớm biết lúc trước đã không làm cái chức quyền lệnh nát này rồi. Ai thích làm kẻ đó làm đi. Cái chuyện tốt không có. Chuyện xấu toàn để ta đụng phải vậy. Chương 156 Bố Cục Lý Mộ bất đắc dĩ nhìn hắn nói trương Đại Nhân bây giờ không phải là lúc hối hận đâu. Chúng ta nên suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ? trương quyền lệnh thở sâu. Bỏ hai tay từ trên mặt ra Sắc mặt khôi phục nghiêm nghị Ánh mắt trở nên sắc bén Hắn trải ra những cái hồ sơ này nói Án này cho tới bây giờ Còn có mấy điểm đáng ngờ Trương quyện lệnh đầu tiên chỉ vào hồ sơ Của Triệu Vĩnh nói Triệu Vĩnh bị quận thừa nhìn trúng Vì tiền đồ đã giết hại vợ chưa cưới Lâm Nguyễn ném cái xác dĩnh bích thủy Sau đó Lâm Nguyễn Quá thành quán linh báo thù Lúc mà các ngươi tra án Sau khi biết được Lâm Nguyễn quang quốc Xâm nhập điều tra mới có về sao Triệu Vĩnh án phát Bị trảm quyết ở chợ bán thức ăn Án này không có khả năng là con người làm Lý Mộ gật đầu nói Cái chết của Triệu Vĩnh Quả thật không có dấu dết người khác can thiệp Trương Nguyện Lệnh tiếp tục nói Tạm thời cho rằng Có người có thể ở trước khi mà đau phủ giết người Lấy đi hồn phách của bọn họ Nhưng mà người này là như thế nào Bọn họ có thể chất đặc thu gì Vấn đề của Trương Nguyện Lệnh Chỉ thẳng trung tâm Đây tương tự cũng là nghi hoạt của Lý Mộ. Hẳn Nghị Nghị nói, động quyền cảnh có thể xem tin tượng, bói mệnh lý, có lẽ phương pháp nào đó có thể suy tính ra những cái thứ này, đương nhiên còn có một khả năng. Trương quyền lệnh hỏi, ngươi hoài nghi trong nhà môn có nội quỷ sao? Phương pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Có thể biết ngày sinh tháng đẻ của dân chúng quyền Dương Khâu chính là tra xem hộ tịch của bọn họ. Khả năng trong nhà môn có nội quỷ không lớn, bao gồm Lý Mộ ở trong đó. Toàn bộ bộ khoái, nhà dịch trong nhà môn đều là lão nhân ở quyện nhà 2 năm trở lên. Hơn nữa, bọn họ không có quyền vào phòng sổ sách để mà tra xem hộ tịch. Không có bài trừ khả năng này, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói. Nhưng cũng có thể là hắn đã xâm nhập phòng sổ sách, xem xét cái lượng lớn hồ sơ hộ tịch, phân thần ly thể, ẩn hình nặc tung, cái loại chuyện này, Đối với tu sĩ động quyền mà nói Hẳn là phi thường đơn giản thôi Sau khi mà tụ thần Nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể Xung quanh quyện nhà bố trí trận pháp Linh thể bình thường Không thể xâm nhập Nhưng mà tuyệt đối không ngăn được động quyền Trương quyền lệnh nghĩ nghĩ Cũng đúng Trừ Lão Dương Không ai có thể nhìn thấy hộ tịch của dân chúng Lão Dương ở nhà môn cả một đời Ai có vấn đề Nhưng mà Lão thì không có vấn đề rồi hắn cuối cùng nhìn về phía lý mộ người nói ngươi là thùng dương chi thể sao lý mộ gật gật đầu trương quyện lệnh mở miệng hồn phách của thùng dương chi thể là một dòng máu chốt nhất vận dụng phép này nhưng mà hồn phách của ngươi còn ở trong cơ thể chẳng phải nói rõ là tà tu kia đoạt hồn thất bại rồi lý mộ đối với cái thứ này sớm có lý do thoái thác lúc ta bị đoạt hồn vừa lúc có một vị tiền bối đặt cứu ta Hồn phách may mắn mới có thể trở lại thân thể Tiền bối hả? Trương quyện lệnh hồ nghi nói Cái gì tiền bối nào? Hắn tên là gì? Lý mộ nói Hắn nói hắn tên là lão tử Không chỉ đã có cứu ta Còn truyền cho ta một ít thần thông đạo thuật Trương quyện lệnh nhíu mày nói Lão tử hả? Lý mộ sửa đúng phát âm của hắn nói Lão tử Trương quyện lệnh hỏi Người có thể chứng minh không? Lý Mộ nhìn về phía Lý Thành nói đầu nhi có thể chứng minh Lý Thành gật gật đầu chúng ta mấy tháng trước đã từng trả xét Lý Mộ không có bị người ta đoạt xá hơn nữa hắn quả thực biết một ít thần thông đạo thuật Ánh mắt của Trương Nguyện Lệnh từ trên người Lý Mộ dời đi không có hoài nghi nữa mặc kệ đoạt xá hay là nhập vào trong khoảng thời gian ngắn đều không có khả năng hoàn toàn phù hợp thân thể người khác cho dù là người tu hành động quyền Cũng không cách nào làm được đoạt xá Hoàng Mỹ. Có bị đoạt xá hay không, dùng pháp khí đơn giản có thể kiểm nghiệm ra. Trương uyển Lệnh sờ sờ trong ngắn ở trên cằm nói. Nói như vậy, hắn còn chưa có đạt được hồn phách thuần dương chi thể. Rất có khả năng sẽ về để mà tìm người đó. Lý Mộ gật đầu nói, nhưng mà cũng không bài trừ, hắn đã tìm được một thuần dương chi thể khác. Trương uyển Lệnh thở ra một hơi nói, việc này liên lụy quá lớn, Các ngươi tạm thời đừng có lộ ra, âm thầm điều tra, đợi hoàn toàn điều tra rõ, lại làm quyết định cuối cùng. Hắn nhìn Lý mộng cái dặn dò, mặt khác, chuyện ngươi là thuần dương chi thể, đừng gặp ai cũng nói, ngại mình sống lâu sao? Lý Mộ có một chút tuổi thân quất ức, ta đây cũng không phải là gì phá án sao? Trương Nguyện Lệnh Phất Tài nói, hai người các ngươi lập tức bắt tay vào việc điều tra tất cả án kiện, bản quan cho các ngươi ba ngày thời gian. Nhất định phải mang toàn bộ manh mối điều tra rõ. Trương quyền lệnh xét cho cùng vẫn ôm một tia may mắn. Thật ra Lý Mộ cũng vậy. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới có một vị cường giả động quyền đến phong. Mấy tháng qua luôn luôn âm thầm nhìn trộm hắn. Trong lòng khoáng liền phát lạnh một trận tóc gãy dựng đứng ruột. Lý Thanh nhìn hắn an ủi. Đừng có lo lắng nếu thật sự có tà tu động quyền phù lục phái không có ngồi xem mặc kệ đâu. Nhất định sẽ phải thủ tọa các đỉnh núi xuống đêm diệt trừ rồi. Lý Mộ ngay cả bảy phát chưa có luyện quá. Động quyền đây là cảnh giới. Hắn nhìn cũng không nhìn thấy. Cho dù hắn cùng với Tô Hòa hợp thể cũng sẽ không phải là đối thủ của Động quyền đỉnh Phong, Nhưng vô luận lo âu cùng với sợ hãi như thế nào nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Lý Mộ thu thập tâm tình nói đi điều tra mấy cái vụ án này trước đi. Hai người không có trì hoãn thời gian sau khi mà từ chỗ trương nguyện lệnh rời khỏi lập tức ra khỏi quyện nhà hàn triết đứng trong sân nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi gãi gãi đầu lẩm bẩm chỉ có vậy thôi sao hắn vốn tưởng là lý mộ mang nữ nhân về nhà môn sẽ trở thành một cửa ải hắn không qua được ở chỗ lý thành như thế nào cũng không có ngờ bọn họ còn có thể như chuyện gì cũng chưa xảy ra hàn triết bỗng ý thức được Hắn không hiểu nữ nhân chút nào hết. Hay là lý mộ thủ đoạn quá cao minh, Hắn không tưởng tượng được. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Đi đến bên cạnh lý tứ hỏi, Ngươi nói đi, Như thế nào mới có thể giống lý mộ, Được nữ tử thích vậy? Lý tứ nhìn hắn nói, Đầu tiên ngươi bề ngoài ưa nhìn như hắn đi. Hàng triết nếu mày nói, Nếu bộ dạng không có ưa nhìn như hắn thì sao? Lý tứ nghỉ nghĩ nói, Hoặc là ngươi có rất nhiều tiền, Nếu ta cũng không có tiền thì sao? <cười> Rời khỏi nguyện nhà, nơi đầu tiên Lý Mộ cùng Lý thành đi là Dương Gia Thôn Thành Tây. Sau khi mà Trương Dương Thị chết, mang con của nàng giao cho ca ca của nàng nuôi nấng. Bây giờ nhớ lại, Lý Mộ cùng với Lý thành tận mắt nhìn thấy linh hồn của Trương Dương Thị tiêu tán. Lại nào có khả năng sẽ hoài nghi cái chết của nàng có ẩn tình khác? Không hề nghi ngờ, linh hồn của Trương Dương Thị tiêu tán. Cũng không phải là thật sự tiêu tán Tất cả cái này đều làm cho Lý Mộ cùng Lý thành xem độc thủ sao màn Thế mà cẩn thận đến vậy Tâm cơ thâm trầm Quá thật làm cho người ta giận sôi Chương 157 Bố Cục Dương Đông ca ca của Trương Dương Thị Còn nhớ bọn họ trong lòng Ôm một đứa trẻ đi đến trong sân Nghi hoặc nói Hai vị đại nhân sao mà lại đến đây Lý thành không có giỏi nói chuyện người khác Lý Mộ chủ động tiến lên phía trước hỏi Nhà môn gần đây Đang duyệt lại cái vụ án xảy ra năm nay Chuyện về lệnh mũi Chúng ta muốn tìm hiểu thêm một ít chi tiết Nói tới trương Dương Thị Dương Đông lộ ra vẻ bi ai thở dài Mũi mũi Đáng thương đó cô ta Vừa thành hôn không có bao lâu Trưởng phu đã chạy đi làm hòa thượng Lúc mà nó còn mang thai Cha mẹ chồng cũng buông tay đi rồi Đáng thương một mình nó Phải lo liệu trong nhà Thân thể lúc này mới sẽ mệt đến sụp đổ. Cái tên em rể chết tiệt đó của ta, hắn sao mà nhẫn tâm vậy chứ? Tình huống của Trương Dương Thị quả thật đáng thương, nhưng mà đây không phải là trọng điểm lý mộ cùng Lý thành chú ý. Nhìn Dương Đông hỏi, thân thể cô ấy trước nay không tốt sao? Vẫn luôn không tốt. Dương Đông gật đầu nói, ta lúc ấy có khuyên nó tái giá đi, một lần nữa tìm nam nhân chiếu cố, nhưng mà nó không chịu. Sớm biết như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không để cho nó một mình ở lại trương gia đâu. Đi ra khỏi trương gia thôn, vẽ mặt của Lý Mộ phiền muộn. Cái chết của Trương Dương Thị, hoặc nhìn, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào. Một nữ tử, giống cơ thể yếu ớt, một mình mang theo cái đứa nhỏ, giấc giả lâu ngày thành tật, bệnh chết ở trong nhà. Đây là một chuyện giải thích hợp lý, không có ai bao gồm chính nạn, cũng chưa sinh ra hoài nghi đối với cái chết của mình cho dù là nhà môn tra được nàng là thủy hành chi thể chỉ sợ cũng sẽ cho rằng trùng hợp chỉ có thể mang cái chết của nàng cùng mấy vụ án không một chút quan hệ kia nối liền lại lại kết hợp thần dị lục mới có thể ngửi được sự không bình thường sau lưng của nó đường đường người tu hành động quyền tồn tại có thể giả hình phung quá biết thời tinh số kém một bước có thể bước vào thượng tam cảnh có thể ở đại địa mười châu đi ngang Thế mà cẩn thận như thế Cẩu thả đến cực điểm Quả thật không có thiên lý Lý mộ nhìn không được Lại nhảy một phen còn phải tiếp tục điều tra Bé gái thuần âm chi thể kia Sinh ở Trần Gia Thôn Cách Dương Gia Thôn không xa Trần Gia Thôn cửa thôn Lý mộ gặp một vị thôn phụ hỏi Đại tỷ ta muốn hỏi một chút Nhà ai ba tháng trước Chết non một bé gái Thôn phụ đưa tay chỉ nói Đó nhà kia kìa bé gái đó thật là đáng thương. Lý Mộ cùng vị Lý Thành tìm được nhà dân do phụ nhân khi chỉ gõ cửa chỉ một lát sau trong sân đã dàn lên tiếng bước chân Một phụ nhân ra mở cửa khi mà nhìn thấy Lý Mộ cùng Lý Thành mặc quần áo cồng sài ngấn ra một phen hỏi hai vị sai gia đại nhân có chuyện gì sao? Lý Mộ nói có vụ án cần người phối hợp điều tra phụ nhân với vẻ mặt nghi hoặc hỏi án gì? Lý mộ ải nảy nói, xin lỗi, tuy cái này có thể sẽ nhắc tới việc đau lòng của ngươi, nhưng mà án này liên quan trọng đại, hy vọng ngươi có thể trả lời theo sự thật. Phụ nhân gật đầu nói, ta biết rồi, đại nhân hỏi đi. Lý mộ cùng Lý Thanh đi đến trong sân, trong phòng có một nam tử cùng bà lão đi ra. Lý mộ nhìn phụ nhân hỏi, chúng ta muốn hỏi một chút, con gái của ngươi là chết non như thế nào? Trên mặt phụ nhân lộ ra một nét bi thương thấp giọng nói Đứa con gái đáng thương đó của ta là bệnh chết. Từ trong miệng của phụ nhân này, Lý Mộ tìm hiểu được Bốn nguyệt trước, bé gái mắc bệnh, người nhà không có tiền trị liệu Chỉ là dùng một ít thảo dược phương của địa phương Nhưng mà không có hiệu quả gì Sau khi mà chịu khổ một tháng, nó liền chết non Người nhà của bé gái chỉ dùng chiếu bọc thi thể của nó chôn ở hậu viện sau đó đi nhà môn báo cáo một phen việc này liền coi như là xong ở thế giới này tỷ lệ sống sót của trẻ con vốn không cao chết non một hai đứa cũng không có ai sẽ đi miệt mài truy cứu nguyên nhân lý mộ thở dài nói lại là một vụ án không có điểm đáng ngờ bé gái chết nhìn đơn lẻ là không có điểm đáng ngờ gì nhưng âm dương ngũ hành chi thể của huyện dương khâu ở trong nửa năm hoàn toàn Điều không có điểm đáng ngờ tử dòng, đó là điểm đáng ngờ lớn nhất. Hắn không muốn rời khỏi, Lý Thanh bỗng mở miệng. Đợi một chút, Lý Mộ ngẩn ra một phen, nhìn nàng hỏi. Đầu gì? Phát hiện cái gì sao? Lý Mộ tiến lên vài bước, nhìn bà lão khi hỏi. Bé gái đó không phải là bệnh chết, có phải hay không? Bà lão ảnh mắt trốn tránh, ngay sau đó ngẩng đầu nói. Người, cái tiểu cô nương này, nói chuyện kiểu gì vậy? đưa lỗ vốn kia không phải là bệnh chết còn có thể là chết như thế nào? Ánh sáng âm u Chợt lóe trong mắt của Lý Thành. Thân thể của bà lão rung lên, vẻ mặt dần dần dạy ra. Lý Thành nhìn vào mắt của bà hỏi: Nó chết là như thế nào? Bà lão vẻ mặt dạy ra lẩm bẩm: Là là thầy tướng số, thầy tướng số nói nó là thiên sát cô tinh sẽ khắc chết cha mẹ người thân. Bà đã tra sách, trên sách cũng nói như vậy mà. Vì thế ta liền, ta liền bỏ thuốc để mà giết nó Trong sân Trên mặt của nam tử kia Lộ ra một nét khó có thể tin Rung giọng nói Mẹ thật thật là mẹ Mẹ hại chết điếp điếp sao Phụ nhân khuôn mặt tái nhợt Thân thể rung rung Mất hồn mất vía đi tới Cầm lấy cánh tay của bà lão Đào đớn khóc nói bà, bà trả con cho tôi Bà phải trả con cho tôi Bà lão theo tiếng mà ngã gục Hôn mê không biết gì nữa ánh sáng âm u biến mất trong mắt của Lý Thành mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói Ngu phủ! Lý mộ nhìn tay cầm kiếm của Lý Thành dỗ dàng cầm lấy cổ tay của nàng nói Đầu nhi bình tĩnh chờ sau khi mà chúng ta trở về báo cáo lên nhà môn Trương Đại Nhân sẽ xử lý Tùy Lý mộ hận là không thể một tia xét đánh, đánh chết cái bà lão này nhưng mà muốn trừng phạt bà ta vẫn phải căn cứ luật pháp Đại Chu Bọn họ không có quyền dùng hình phạt riêng. Huống hồ, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý mộ nhìn phụ nhân mất hồn mất dí kia nói, người yên tâm, nhà môn nhất định trả lại cho ngư sự công bằng. Lúc mà ra khỏi Trần Gia Thôn, Lý mộ thu thập tâm tình khẽ thở ra nói, thầy bói sao? Giống như thầy địa lý chọn mộ cho trương lão viên ngoại, cái người áo bào đen sư phụ nhâm diễn, vị thầy bói này đến Trần Gia Thôn cũng có hiểm nghi rất lớn hắn căn bản không cần phải tự mình động thủ một câu thiên sát cô tinh đã khiến bé gái thuần âm chi thể này sớm chết non rồi dùng một loại phương thức không bị người ta hoài nghi dễ dàng chiếm được hồn phách của nó người phía sau màn không chỉ có thực lực cực mạnh làm việc cẩn thận cũng mang lòng người đùa bỡn đến cực hạn rồi một người tu hành động quyền đỉnh phong vì không để cho người ta chú ý Lặng yên, không một tiếng động Thu tập được hồn phách âm dương ngũ hành Thế mà nhọc lòng Bày ra một bố cục như vậy Thật sự chó má mà Các bạn vừa nghe xong tập 20 Xuyên việt ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt